hồi ba mươi một đánh huỳnh dương quân sở giết trung thu vào triệu thành hán vương thu tướng ấn quý bố và lòng từ đốc quân đuổi theo hán vương hơn ba ngày quân sĩ đều đã mỏi mệt mà vẫn không bắt được hai tướng bèn đóng quân nơi trịnh thôn rồi sai người dò la tin tức bỗng có quân vào báo hán vương đã vào thành cao hai đạo binh của anh bố và Bành Việt đã tới để yểm hộ. Quý bố bàn với Long Thư, Hạng Vương đã chạy thoát, chúng ta nên trở về Bành Thành báo lại, rồi tùy ý bá vương định liệu. Long Thư khen phải, hai người dẫn quân về ra mắt Hạng Vương rồi thuật lại mọi điều. Hạng Vương nói, Bành Thành hiện giờ không có người giữ, mà đánh thành cao thì cũng không thể phá vỡ ngay được. Chị Bành ta hãy lấy Huỳnh Dương đi đã, rồi kéo về Bành Thành chỉnh đốn quân mã. Phát thành cao bắt lưu ban cũng chưa có muộn. Nói xong, Hàn Vương truyền lệnh quân sĩ, đánh Huỳnh Dương, hạn trong 5 ngày phải phá vỡ ba quân vân lệnh còng phá bốn mặt thành, chiến trống ầm ĩ, pháo nổ vang trời. Trong thành Chu Hà và Trung Thu cố sức chống giữ, vì vậy quân sở vay đã 5 ngày mà không phá nổi cửa thành. Giữa lúc đó có một người gia nhân của Ngụy Bá đến nói với Trung Thu và Chu Hà Hán Vương đã bỏ thành lánh nạn Tức đã xem Huỳnh Dương là chỗ bỏ đi rồi Bây giờ hai người cố thủ thì cũng chẳng ích chi Nếu thành vỡ, hai người cũng không khỏi chết Trung Thu và Chu Hà nói giận mắng Người là một đứa tiểu nhân Biết gì mà dám bàn đến việc nước Chúa Thượng lúc đi đã đem thành Huỳnh Dương này giao lại cho hai ta Đó là Chúa Thượng tin ở hai ta có thể giữ thành được Nếu đem thành hàng địch thì còn chi là danh tiếng Mày đã có ý bất trung như vậy Thì để đó mà làm gì Liền bắt người đó chém đầu bêu ở mặt thành Và truyền lệnh rằng Người nhà ngụy Báo toàn làm nội ứng cho quân sở Nên bị lôi ra chém Các người phải hết lòng giữ thành chớ nản chí. Quân sĩ đều nói Xin hai ngài cứ cố lòng chống giữ Chúng tôi sẽ quyết không sợ chết Bên ngoài hạng vương thấy quân Hán Cố chí giữ thành Lại càng tức giận truyền các tướng phải đắp quân phá thành ráo riết, quá 10 ngày thành vẫn chưa phá được, Hạng Vương liền đòi Hạng Bá chung ly muội đến rồi hỏi, thành quân Dương đánh mãi không được, thế các ngươi có mưu kế gì chăng? Hạng Bá nói, phép đánh thành cần nhất là lòng quân, nếu quân quý tử thì thành phải vỡ. Đại Vương đắp quân đoạt các vọng canh đốt lửa, làm cho trong thành rối loạn thì tất quân địch không còn giữ được nữa. Hàng vương theo lời đốc xuất ba quân bắt thang treo lên trên thành, trên thành gạch đá lăn xuống tới tấp. Quân sở muốn lui, hàng vương giận lắm, bắt các tướng ai nấy phải cầm gươm nơi tay. Hễ tên quân nào lùi bước, lập tức chém phân. Quân sở ở trong thấy cùng, Tiếng thì cũng chết mà lui cũng chết, nên cứ ô nhau mà treo lên trên thang. Lớp trước chết, lớp sau thay vào. Trong thành không còn giữ nổi, hàng ngũ lộn xộn. Quý bố và Trung Ly mũi thưa thế, phá vỡ được một góc thành phía đông, dẫn quân tiến vào như nước lũ. Trung Thu bị quân sở bắt sống. Chu Hà chống không lại bỏ chạy ra cửa thành Tây. Long Thư phi ngựa đuổi theo đến nơi rừng rậm. Chu Hà dừng ngựa quay lại đánh. Long Thư gọi: Chu Hà, hán phuần đã bỏ trốn, thành huynh Dương đã bị vỡ, nhà ngươi chống cự với ta mà ít gì? Chu Hà đáp làm con chết vì hiếu, làm tôi chết vì trung, thành bị vỡ, ta đã xấu hổ lắm rồi, còn cúi đầu hàng giặc thì mặc mối nào sống trong trời đất." Nói xong, quân giáo chém Long thư, hai bên đánh nhau dữ dội, quân sở kéo đến bao vây Chu Hà vào giữa. Chu Hà đối sức, bị Long thư bắt sống đem về nạp cho Hạng Vương. Đồng thời, Trung Ly muội cũng dẫn Trung Thu đến. Hạng Vương khuyên hai tướng phải đầu hàng, nhưng hai tướng không chịu nghe chửi mắng ầm ĩ. Hạng Vương nổi giận truyền đem đi chém. Sau khi đã kéo đại binh vào Huỳnh Dương, Hạng Vương vẫn chưa nguôi cơn giận, muốn giết tất cả dân chúng ở trong thành. Hạng Bá mới can, việc đó không nên làm. Cái mà đại vương đang tranh giành là dân, là đất, sao lại đốt phá quỷ hoại thì còn có ai mà phục mình? Vả lại, đối thủ của đại vương là Lưu Bang, chứ đâu phải là dân chúng. Bây giờ Đại Vương phải tìm cách vỗ về, thăm hỏi khiến cho họ được an lòng. Sau đó kéo quân sang Cao Thành, chặn hẳn đường về của Lưu Bang, thì Lưu Bang phải đầu hàng. Lúc đó sai quân đi cứu nước Tề để làm vây cánh cho mình, tranh tranh hùng trong thiên hạ. Hàng Vương nghe lời, đóng quân nơi Huỳnh Thành hai ngày rồi kiểm điểm binh mã, đi đánh Thành Cao. Nhắc lại Hàng Vương bỏ Huỳnh Thành, chạy đến thành cao chưa được bao lâu, đã có Tần Hàn Vương cư binh đến đánh. Hàn Vương đòi Trương Lương và Trầm Bình đến hỏi. Hàn Tấn Trưng Nhị đóng ở Đắc Triệu đã lâu, nghe ta bị nguy khốn nơi Huỳnh Dương cũng không đem quân về cứu. Vừa rồi ta có sai người đi lấy bên mã của anh bố bàn việc, nhưng cũng không thấy về. Nay có Tần Huỳnh Dương bị vỡ, Trùng Thu và Chu Hà đều chiếm, Hàn Vương lại cư tại bên đến đây, biết phải làm thế nào? Trương Lương đáp, người đi lấy quân anh bố và Bành Việt đã gần một tháng nay, tất là nay mai sẽ về đến. Bây giờ, đại vương không nên sai người giả cách, đem quân đánh Bành Thành để làm thanh thế. Hạng vương hay tin Bành Thành bị đánh, chắc là không dám ở đây lâu, ấy là kế giải cứu cho thành cao đó. Hán vương liền sai Vương Lăng trở về bái huyện, thăm mộ phần của lão mẫu để được an lòng, đồng thời cấp cho Vương Lăng 5.000 tinh binh theo đường tắt kéo đến bành thành vương lăng lãnh quân đi được vài ngày quân sở kéo đến thành cao hạ trại cách đó hai dặm rồi phân phối bốn mặt thành đánh phá một lượt hán vương vì hay tin trước nên đã phòng bị chế ra một số chiến xa theo thể thức của hàng tính dựng lên bốn mặt thành rất kiên cố hạng vương thấy vậy không dám hỗn chiến chỉ sai quân dương cờ nổi trống để thị uy mà thôi qua ba ngày đánh phá Hạng vương chưa thu được một thắng lợi nào, thì bỗng có tinh vương lăng dẫn quân đánh Bình Thành rất gấp. Hạng vương còn đang suy tính, thì lại có tin báo, Bành Việt đã kéo quân đến chặn mắt đường vận lương của sở. Hiện mười phủ huyện của ngoại thành đều hàng phục Bành Vi cả rồi. Hạng vương thất kinh, toan tập hợp các tướng để nghị kế, thì lại có quân vào báo nữa. Anh bố đã kéo quân qua Nam Hán, còn cách thành cao không xa mấy. Trong một lúc mà tiếp luôn ba tin quan trọng như vậy Làm cho hạng vương bối rối liền gọi hạng bá và chung ly mùi đến nói Thành cao chứ chưa thể lấy được Bành thành thì bị ba vây Quân anh bố lại kéo đến Biết làm thế nào đây Hạng bá nói Tình thế này không thể đánh thành cao được nữa Đêm nay nên lui ra ngoại hoàng Đuổi bành việt Cướp lại đường vạn lương Rồi chiều quân ra làm hai ngã một mặt chống với anh bố, một mặt về cứu thành, đó là cái kế cứu nguy. xin đại vương hãy xét lại. hạng vương theo lời liền truyền lệnh, ngay đêm đó nhổ chạy giải binh và gọi tàu cử đến dặn. sau khi ta lui rồi, hán vương tất sợ ta sẽ lại đến, nên có thể bỏ thành cao mà ra. ta giao cho ngươi một vạn quân phục sẵn ở ngoài thành. thừa lúc hán vương ra rồi, thì phải kéo vào cướp thành. Nếu Hán Vương có trở lại thì cứ đóng cửa thành cố thủ Chờ ta đem đại binh đến sẽ làm thế nội ứng ngoại hiệp tào cửu vấn lệnh lãnh quân sang phía Tây Thành Cao mằng mai phục Đêm đó quân sở rút đi hết Hán Vương hay tin liền đòi Trương Lương Trần Bình vào hỏi Quân sở đột nhiên rút đi là cớ gì vậy? Trương Lương nói đó là vì việc Vương Lăng đánh Bành Thành Anh bố qua Nam Hán nên Bành Việt Chiếm ngoại ngoại hàng hạng vương phải đối phó các mặt Bây giờ đại vương nên bỏ thành cao Sang triệu hợp với hàng tính Rồi cùng về đánh lấy Quỳnh Dương Luyện tập binh mã Chờ ngài mà đánh sở Hàng vương khen phải Trường Lương mới nói tiếp Nếu đại vương đã quyết định bỏ thành Thì nên đi ngay Nếu chậm trễ e phục binh sở đón đánh thì nguy Hàng vương liền sai chu bộ Xài vũ Lãnh 5.000 quân đón ở mặt thành cao rồi mới dần dần cho quân xuất phát. Tào Cửu được Tần quân Hán bỏ thành, toàn đốc quân truy nã, bọn có thám tử về báo, hiện có Chu Bột và Sài vũ đóng quân ở phía tây thành. Tào Cửu không dám đuổi theo, kéo quân vào thành phủ Vũ Trạm họ, rồi kiên thủ thành trì. Giữa lúc đó, Hán Vương đem đại binh đến thành Triệu, đóng quân hạ trại, riêng Hán Vương tự mình dẫn mấy kỵ binh thẳng đến dinh của Hạng Tín bấy giờ trời mới mờ sáng hằng tín trương nhị vì đêm uống rượu quá say chưa có dậy hán vương rảo bước vòng trong dinh một lúc rồi thẳng đến giường nằm của hằng tín chợt thấy nơi đầu giường có cái yên đỏ trên yên có để chiếc ấn xoáy hán vương đưa tay nhặt chiếc ấn thì hằng tín cũng vừa chợt dứt thức dậy nhìn thấy hán vương hằng tín thất kinh vội đứng dậy tạ tội tôi không biết đại vương vào dinh không kịp nghênh tiếp thật là đáng tội." Hãng Vương nói, "Bao nhiêu có ngựa vàng nhìn đi rã một vòng thẳng đến trung quân, Nguyên Soái vẫn chưa dậy, chiến ấn soái bị mất mà Nguyên Soái cũng không hay, nếu có thích khách giả dạng vào đây thì họ lấy đầu Nguyên Soái không có khó." Hàn Tính Thạch đó mặt không nói được nửa lời, một lúc sau Trương Nghị cũng vào khấu đầu xin lỗi. Hãng Vương nói, "Người làm phó tướng phải hợp sức giúp việc quân." Ngài đem phải canh phòng cho cẩn mật, lại người để cho người ngoài tự do vào trong dinh mà không hay biết gì, thì thật là thảm tệ. Theo quân pháp, hắn tính phải bị cách chức đuổi đi, còn ngươi thì phải bị chém đầu mà răn chúng. Tuy nhiên, nghĩ các ngươi đã lập được nhiều công khó, vả lại, trong thiên hạ đang cần nhân tài, vậy ta tha cho. Nếu lần sau này còn sơ suất thì không tránh khỏi tội. Nói xong, Hán Vương cầm chiếc ấn xoái về cùng, Hàng Tính và Trương Nhĩ cũng lên ngựa đi theo sau Hán Vương liền thiết triều, phán giữa bá và, bá quan văn võ Hàng Tính và Trương Nhĩ đều bên không phép tắc, Ta cởi ngựa vào dinh, thù mất ấn xoái mà vẫn không hay Nếu có quân giặc thừa cơ lẻn vào, thì làm thế nào? Bây giờ ta muốn đổi hai người ấy, lập kẻ khác lên làm tướng Trương Đường ghé vào tai Hán Vương Tâu Việc đó không nên, các tướng trong nước Hán không ai tài bằng hàng tính. Đây chỉ là một lỗi nhỏ, chẳng lẽ vì cái lỗi nhỏ ấy mà bỏ đi cái tài lớn. Xưa nước vệ có một viên tướng tên Tuân Nhiếp lấy củi dân hai quả trứng. Vua vệ muốn bỏ không dùng. Từ từ mới can rằng, thánh dân dùng người ví như thợ khéo dùng gỗ, phải bỏ chỗ xấu mà lấy chỗ tốt, cho nên... Cây kỷ cây tử lớn hàng một ôm Dẫu cho chỗ một vài tấc thở giỏi cũng không chịu bỏ Nay chúa thượng đang ở trong thời chinh chiến Lẽ nào vì cái lỗi nhỏ kia Mà bỏ mất đi một tướng tài hãn vương liền đòi hàng tính và trương nhĩ vào hỏi Ta bị vây quỳnh dương Bị khốn nơi thành cao Thế mà các ngươi cứ điềm viên tọa thị rượu chè túy lý Không nghĩ đến việc nước Không hiểu đến nguy cơ là ý làm sao Hàng tấn tàu, yên tề là chỗ biến trá Nay thế này, mai thế khác Nếu đại binh ta kéo đi, sợ chúng nó lại nổi loạn Và lại gần đây tôi mới được tin Đại vương bị khốn nơi huỳnh dương Nhưng chưa rõ hư thật ra làm sao Hàng vương lại hỏi, nước triệu đã đánh vỡ rồi Mà nước tề mãi không hạ được là vì lẽ gì Hàng tấn tàu, quân dùng nhiều thì phải mỏi mệt Tướng đóng lâu thì trễ nại. Tôi đem mấy vạn quân phá triệu Thu yên vừa xong Thiết nghỉ cũng cho quân sĩ nghỉ ngơi Để bồi dưỡng thật lực Gần đây tôi đã tính việc đánh tề Chẳng ngờ đại vương lại đến Vậy xin đại vương đợi vài ngày Tôi sẽ kéo bên sang dẹp tề Còn đại vương thì nên đóng quân ở tu vũ Và lấy lại thành cao Sau khi tôi định được nước tề xong Tôi sẽ hợp binh lại mà đánh sở Hán vương nhận lời Giao trả ấn xoái cho hàng tính phong trưng nhĩ làm triệu vương đóng đồn giữ đất triệu còn mình thì dời bên sang đóng ở tu vũ một hôm lịch sinh đến ý kiến hắn vương rồi nói ngày xưa vua thanh đánh vua kiệt vua vũ đánh vua trụ đều phong cho con cháu những nước bị đánh làm vua đến lúc nhà tần thâu phục chư hầu mới hủy diệt xả tắc của họ nay nếu đại vương noi gương than vũ lập con cháu sáu nước bị mất Lâm làm vua thì đức và vương của đại vương sẽ rải khắp thiên hạ. Tùy chắc Hán Vương cũng sẽ khép vàng áo về chầu đại vương. Hán Vương nghe thất lấp, sai thợ khắc ấn sáu nước và sai Lịch Sinh đem ấn đi tìm con gái dòng dõi của Trân Hầu Mã Phong. Nhưng Lịch Sinh chưa đi thì Trương Lương đã đến chầu. Bấy giờ Hán Vương đang ăn, thấy Trương Lương vội đem việc đó kể lại. Trương Lương nghe thì thất kinh nói: ai lại bài cho đại vương cái mua kỳ vị đó, vua thang vô vũ phong cho con cháu kỹ trụ là vì vua thang vô vũ đủ sức làm chủ sự sống chết của họ. Con đại vương có thể làm chủ được hàng vương hay chăng? Vả lại, các du sĩ trong thiên hạ theo đại vương là cốt muốn được hưởng mỗi người một vài mảnh đất nào đó. Nếu đại vương đã lập con cháu dư hầu thì còn ai mà theo giúp đại vương nữa? Hãy dùng mưu đó thì cơ nghiệp của đại vương tất phải bị tiêu tan Hán vương nghe nói nhả miếng cơm trong miệng ra Mắng lịch sinh Nếu tiền sinh mà không đến kịp Ta đã nghe lời rồ dại kia Ta làm hỏng việc lớn rồi Liền truyền lệnh quỷ bỏ ấn sáu nước đi Lịch sinh bị mắng xấu hổ lùi ra Cách vài ngày sau Trương Lương đến tìm nói với lịch sinh Câu chuyện bữa trước Tôi thật tình vì nước chứ không có ý riêng Tôi cũng không ngờ đó là ý của tiên sinh. Về sao biết được thì lòng tôi rất áy náy vả lại, bàn việc thì phải xét kỹ mọi liên hệ thực tế mới khỏi bị lầm lẫn. Nhà hán tuy đã lấy được nửa đất của sở, nhưng hạng vương thể lực vẫn còn mạnh lắm. Nếu ta phong cho sáu nước chư hầu, chẳng khác nào ta tự chi phối lấy lực lượng của ta để một rưỡi trao về tay địch. Tiên sinh chỉ thấy cái chỗ hán Với thang vũ giống nhau Mà không thấy cái chỗ Hán với thang vũ khác nhau Lịch sinh mới cung kính đáp Tôi đã sơ ý văn lời dạy của tiên sinh Cách đó vài hôm Lịch sinh lại hỏi trường lường sở đã chiếm được huỳnh dương Mà lại bỏ kho ngao sương không lấy Tôi muốn tàu với chúa thượng Hãy quay về lấy huỳnh dương có nên chăng Trường lường nói Ý kiến đó rất hay Tiên sinh mau đến bàn với chúa thượng đi Lịch sinh liền cùng với Trương Lương ra mắt Hán Vương rồi nói Vua lấy dân làm gốc, dân lấy cái ăn làm đầu Kho Ngao xương ở Huỳnh Dương Thiên hạ vẫn chở vào đó để tích trữ đã lâu Nghe rằng trong đó có rất nhiều quân nhu Nay sợ đã chiếm Huỳnh Dương mà không cố giữ kho Ngao xương, Lại gọi kéo quân sang Đông Đó là trời muốn đem cái kho Ngao xương giúp cho nhà Hán vậy Xin Đại Vương hãy cướp lấy Ngao xương rồi chọn chỗ hiểm của thành cao, cắt đường thám hàng. Đóng cửa phi hồ, giữ bến Bạch Mai, chiếm cái thấy binh thắng của Trương Hầu thì thái chiến sẽ nghiêng hẳn về ta. Hán Vương quay lại hỏi Trương Lương, lời bàn đó thì như thế nào? Trương Lương tâu, đó là kế rất hay. Hán Vương liền ra lệnh, kéo binh đến lấy Huỳnh Dương.